Ta cắt đầu lưỡi của kẻ đó. Tất cả câm như hến, chờ thịnh cẩm như đi rồi mới có kẻ cười lạnh nói. Chỉ có cháu gái của bà ta là quý báu, dám làm còn không dám nói sao, sớm muộn gì cũng biết. Hai bên kia có người khuyên. Thái bà, bà làm vậy đương nhiên là có đạo lý, thịnh hải hiện giờ không thể chịu đựng được kích thích.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 Trên bờ đá chẳng còn ai, hỏi mới biết Thịnh Cẩm Như đã dẫn gần như tất cả qua đằng sau để lo liệu hậu sự của Thanh Tỷ. ngẫm lại một gia tộc như Thịnh Gia, chắc hẳn sẽ có một trình tự mai táng riêng. Quý đừng đừng nghĩ tinh thần của mình đã khá hơn nhiều. Hỏi người phụ nữ kia phải chăng, coi như đã chữa khỏi rồi không? Người kia suy nghĩ một lúc, trả lời...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 Đồ ăn bình thường của thịnh gia rất đơn giản Quỷ đường đường được nấu riêng một bữa Mặn chay đủ cá Còn có cả cá nướng gừng tỏi Còn cá bé bé xinh xinh Quỷ đường đường lẩm bẩm trong lòng Đoán chừng là vớt từ thủy đạo trong động đá vôi lên Lúc ăn cơm Đằng sau mơ hồ vọng đến tiếng niệm kinh khóc lóc Quỷ đường đường không kìm được nhìn về phía đó người phụ nữ trông coi cô giải thích. Theo quy củ của nhà họ Thịnh, phải tụng kinh cho thanh tỷ để bà ấy sớm đi vào luân hồi, ngay nào đó lại trở về làm người nhà họ Thịnh. Quý đừng đường liếu lưỡi, lại còn làm người họ Thịnh nữa, vậy chẳng phải là rối loạn hết thứ bậc hay sao?" Suy nghĩ này cô chỉ dám nghĩ trong lòng. Đâu dám biết không biết ngượng mà nói ra, chỉ biết cúi đầu tiếp tục bới cơm. Bỗng nhiên cô chợt nhớ đến điều gì đó, không nhịn được nhìn về phía phát ra tiếng ồn. Đoạn đường kia cô đã từng đi qua, sau khi qua một lối đi không dài lắm là một sơn động rất lớn. Một bên vách động khoét những cái hang giống như nhà hầm ở thiểm Tây, trên dưới chằn chịch thành hàng. Cửa động còn treo mành rõ ràng là chỗ nghỉ của những người phụ nữ họ thịnh buổi tối. Bên vách còn lại có vài cái hang lớn hơn, bày mấy bộ bàn ghế giống như nơi để nghị sự. Cô đã tìm thấy vô tư trong cái động tối tâm đó. Nghĩ đến vô tư, tâm lý quý đường đường như có một tảng đá đè lên, cảnh tượng ngày hôm đó quá mất kinh sợ.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 Mỗi lần cần đi vệ sinh, những người trong coi đều đưa cô ra đằng sau, sau đó quay lại đây chờ. Nếu như có thể đi theo đường cũ một lần nữa, thừa cơ xem xét tình hình của vu tư ở bên đó, chưa biết chừng cô có thể phát hiện ra manh mối gì đó. Người có ba việc gấp, chuyện đi vệ sinh này cũng không tiện bắt cô phải nhịn. Người kia tuy có chút khó chịu trong lòng, nhưng vẫn đứng dậy đưa cô đi. Đi thôi.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 Giọng nói hơi to, người phụ nữ hai đầu kia dường như nghe được, ngẩng đầu nhìn về phía này, khi nhìn thấy quý đường đường, tâm trạng bà ta có chút dao động, gương mặt vậy mà lại hiện lên một nụ cười, gần như lấy lòng, cái đầu bên cạnh dường như cũng kích động mà rung rẩy theo. Quý đường đường giật mình một cái, vội vàng thu hồi tầm mắt, người phụ nữ trẻ nhìn ra, vương chân đá một cái. Vài cục đá nhỏ dưới chân bay về phía người phụ nữ hai đầu kia. Giấu cái đầu chó của bà lại, không biết mình kinh tởm thế nào à? Mấy viên đá nhỏ bắn xuống mặt nước, có hai viên nệnh trúng người phụ nữ kia. Bà ta co mình lại một chút, rụt cổ lại, dường như cố gắng muốn giấu cái đầu còn lại đi. Quý đường đường thấy ngột ngạt trong lòng,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 nghĩ vậy lại không kềm được quay đầu lại nhìn người phụ nữ hai đầu kia một cái còn cười với bà ta người phụ nữ kia giật mình sửng sốt một chút cách môi cánh môi mấp máy trong ánh mắt vậy mà lại toát ra vẻ cảm kích vô hạn quỷ đường đường có chút khó chịu người như vậy nhất định là đã quen bị bắt nạt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 Lại tới gần, có lẽ nghe thấy tiếng bước chân, có người ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của quý đường đường, trong phút chút thất kinh, vương tay đẩy người đứng bên cạnh mình, thốt lên. Cô ta đến đấy, đừng nói nữa. Con gái nhà họ Thịnh Trung Quy vẫn ít tiếp xúc với bên ngoài, làm việc lúc nào cũng hoảng hốt dấu đầu hở đuôi. quỷ đừng đừng thấy lạ người phụ nữ kia khi nói những lời này là nhìn cô mà nói cho nên cô ta trong cô ta đến đấy hẳn là chỉ mình chứ không phải người phụ nữ trong nam cô cô nhìn người vừa nói một cái nhắm thẳng cô ta mà hỏi cô đang nói về tôi à có gì mà không thể để tôi nghe thấy hỏi xong câu này Cô càng thêm chắc chắn với phán đoán của mình Bởi vì không chỉ người phụ nữ vừa nói Mà cả vài người đứng cạnh cô ta đều có chút luống cuốn Cứ nhìn cô ta nháy mắt Người kia lấy lại bình tĩnh Đột nhiên bày ra dáng vẻ của một người đàn bà đanh đá Cô là ai chứ? Ai nói cô? Lại còn tưởng ai cũng biết mình Bọn tôi nói gì thì mắc mớ gì đến cô? Rõ ràng chỉ là một câu hỏi đơn giản, cô tình lại hốt hốt hoảng hoảng, suýt nữa vì dấu giếm mà biến thành khắc khẩu. Đúng là dấu đầu lòi đuôi, quý đừng đừng có chút tức giận. Vừa rồi rõ ràng cô... Rõ ràng cái gì? Cô nghe thấy à? Có bản lĩnh nghe rõ ràng mọi thứ thì hãy đến luyên thuyên với bọn tôi. Không thì đừng có đoán này đoán nọ, đừng coi mình quan trọng lắm, nghĩ ai cũng phải bàn luận về cô chắc. Cào giọng gào lên mấy câu như vậy, người phụ nữ kia cũng bớt đi sự căng thẳng lúc đầu, mắt trợn trừng, dáng vẻ có chút háo thắng. Quỷ đừng đừng tức đến nghiến răng, thế nhưng trong đầu dường như lại vụt qua một điều gì đó. Có bản lĩnh nghe rõ ràng mọi thứ, thì hãy đến luyên thuyên với bọn tôi. Có bản lĩnh nghe rõ ràng mọi thứ. Có bản lĩnh, trong phút chốc quý đừng đừng đột nhiên kịp phản ứng lại cô đương nhiên là có bản lĩnh đó tầm mắt của cô có thể dịch chuyển một nơi như động đá vôi của thịnh gia bất cứ một góc bí mật nào cô cũng có thể thấy cũng có thể nghe được mấy hôm trước đúng là sốt đến hỏng đầu rồi không nhớ gì đến chuyện này hết mất còng hai ngày trước cô còn lén lút giả ngay giả dài đúng là ngu như heo. cô quay người trở lại tâm trạng nhẹ nhàng gần như muốn hít sáo người phụ nữ trẻ kia đuổi theo. cô không đi vệ sinh nữa à? Quý đường đường quay lại cười thản nhiên nhìn cô ta. tôi thích nhịn lần này cô cực kỳ phối hợp sau khi trở lại âm trần. Chờ đến khi mặt trời lặn là lúc dáng chuông Người phụ nữ trẻ tuổi kia Thấy cô nghe lời như vậy Cũng vui vẻ đến nhàn rỗi Ngồi một bên nhìn cô một lúc Đã gà gật Quý đừng đừng bình tâm tĩnh khí Tầm mắt ngưng tụ Không biết có phải là do đang ở trong âm trận của thịnh gia hay không Mà lần này thi triển năng lực tương đối thông thuận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 Đích thực là chướng ngại tầm nhìn Khiến cho người ta cảm thấy trong lòng không thoải mái Người phụ nữ kia cúi đầu Vành mắt thoáng đỏ lên Ánh mắt mơ hồ Nhưng thỉnh thoảng Khóe miệng chật tràn ra một nụ cười nhẹ Quý đường đường nhìn một lúc Nhớ đến chính sự Đang định rời tầm mắt Người phụ nữ kia bỗng lẫm bẩm nói một câu Tiểu hạ lớn lên trong giống tỷ tỷ quá lòng dạ cũng lương thiện quý đừng đừng ngạc nhiên thân thể bên trong âm trận thoáng rung lên một cái cô cảm giác bản thân đang đứng trước mặt người phụ nữ kia như đang hụt hẫn lùi lại vài bước nói xem trong động đá vôi không có khả năng sẽ có họ khác người phụ nữ này nhất định là họ thịnh bà ta gọi thịnh thanh bình là tỷ tỷ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 Nhìn chằm chằm chỉ chờ bà ấy nói câu tiếp theo Nhưng dù sao vẫn không phải một cuộc đối thoại thông thường Người phụ nữ kia mặc dù lắm bẩm Lại chẳng hề lặp lại chuyện năm đó một lần Như mong muốn của cô Quý đừng đường chờ trong giây lát Nhớ đến còn chuyện khác cần phải tra Đành bỏ lại chuyện này Men theo phía sau sân động mà đi Mấy người phụ nữ vẫn còn tập trung một chỗ, gương mặt đầy vẻ căm phẫn bất bình, có lẽ còn đang bới móc cô từ đầu đến chân. Quý đường đường chậm rãi lướt qua, trong sự khó tưởng tượng, lại xen lẫn chút khinh miệt. Có câu xin sự từ chuyện không đau, phụ nữ nhà họ Tịnh đúng là đã buồn chán đến mức tận cùng rồi.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 Tôi nói các cô hay, những chuyện như thế này, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh ra đã tự biết đào hang, đều là di chuyên cả Thịnh hạ cũng chẳng thấy mạnh được đến đâu. Trước kia còn có thanh tỷ, lão thái bà còn nghe bà ấy nói một hai câu. Giờ thanh tỷ đã mất, lão thái bà chẳng phải sẽ thành hoàng thái hậu. Sau này không biết có để thịnh hạ đến quản lý chúng ta không đây. Tôi sẽ là người đầu tiên phản đối. Tuy là họ thịnh, nhưng một nửa là người ngoài, lại còn là một nửa của tầng gia. Thịnh cảm như mà dám làm vậy, tôi liền dám tạo phản. Tưởng lộ linh bọn họ là nhất chắc. Hai người nghĩ xa quá đấy. Nếu mà để tôi nói, hãy còn một cơn bão chưa qua đây. Tôi qua thịnh hạ muốn gặp cậu thanh niên kia, đã náo loạn thành cái dạng gì. Nếu như cô ta biết lão thái gia... Lão thái bà giao nhạc phong kia cho người nhà họ tần, các người đoán xem sẽ thế nào. Lão thái bà muốn gạt của ta, đúng là hồ đồ, cung lắm che giấu được nhất thời. Theo tôi, chỉ cần một ngày thôi là không giấu nổi. Quý đường đường như bị xét đánh, cảm giác bản thể mà cô có thể khống chế đi xa.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 Lưng đánh mạnh vào vách đá Âm trận có chín cái hang Vách đá nối giữa mỗi hang Cho dù là đá Nhưng chung Quy vẫn khá mỏng Bị cô đụng nát một đường Cả người vùi vào trong hang Người phụ nữ trẻ kia Vốn đang gà gật Chợt nghe thấy tiếng vách đá vỡ vụng vang dội Sợ đến mức giật mình một cái Hoàn toàn tỉnh lại Tập trung nhìn Âm trận đã bị phá một góc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 Có thể nhìn thấy trong hai tròng mắt của cô, máu loạn đang nhanh chóng lưu động giữa con ngươi và lòng trắng, tựa như một cơn thủy triều dâng lên trong nháy mắt. Thân là người của thịnh gia, cô ta biết đây là do người giữ chuông có tâm trạng cực đoan mà tự động triệu hồ linh lực vào người, đồng thời cũng là lúc phát ra năng lực cường đại nhất. Nếu câu trả lời của chính mình không hợp với ý cô ta, chỉ sợ sẽ bị phanh thay chưa biết chừng. Hai hàm răng của cô ta va vào nhau lập cặp, lắp bắp nói, «Tôi, tôi không biết, không phải cậu ta vẫn ở bên ngoài hay sao?» Quý đừng đừng cực kỳ giận dữ. Cô nói dối. Cô túm lấy cánh tay của người phụ nữ kia vung ra ngoài, lúc sách lên thoáng nghe thấy một tiếng rắc. Không biết có phải là khớp tay cô bị vặn gãy rồi không?» Người phụ nữ kia lăn lộn trên bờ đá, còn chưa kịp phản ứng, thân thể bỗng nhanh chóng lăn xuống dưới, cuối cùng âm um một tiếng, cả người rớt xuống nước. Người phụ nữ hai đầu kia đang ngồi bên bờ, vốn nghe thấy trên bờ đá có động tĩnh e ngại thân phận không được yêu quý gì của mình, muốn lên xem nhưng lại do dự. trong lúc chần chừ phía trước bỗng nhiên có người rớt xuống nước bọt nước bắn lên người bà ta kinh hoàng dùng cả tay cả chân bò lên bờ đá vừa mới đứng dậy chỉ thoáng thấy bóng dáng quý đường đường biến mất trong thông đạo phía sau động đá đang muốn đuổi theo phía sau vọng đến tiếng dãy dụa kêu cứu của người phụ nữ trẻ kia cứu với cứu với cứu tôi với mau cứu tôi Người phụ nữ hai đầu kia sửng sốt một chút Nhanh chóng chạy về phía bờ đá Cánh tay người phụ nữ rơi xuống nước kia Đã không còn chút sức lực nào Cố gắng vẫy vùng trong nước Người phụ nữ hai đầu kia trong lúc hoảng loạn Nhanh chóng cầm lấy cây xào chống bè chì về phía cô ta Người kia vương một tay túm lấy đầu xào Cuối cùng cũng mượn được lực Được bà ta kéo đến gần bờ Lên đến bờ đá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 Gương mặt của ta miễn cưỡng nổi lên được khỏi mặt nước, nhìn người phụ nữ hai đầu kia thóa mạ. Bà điên rồi, bà dám động vào tôi, bọn họ sẽ bẻ gãy xương bà, một máu cũng không còn. Lần đầu tiên trong đời, cô ta nhìn thấy trên gương mặt của người phụ nữ cả đời vẫn khép nép run rẩy như một con chó này lộ ra một nụ cười quỷ dị, gần như dữ tợn. nói cho cùng đây cũng đâu phải lần đầu tiên ta giết người cô ta còn chưa kịp tiêu hóa những lời này đã bị ấn mạnh trở lại trong nước mái tóc dài như rong reo tràn ra trên mặt nước mũi miệng bắt đầu ngập nước từng chuỗi bong bóng nổi lên tròng mắt dần dần lồi ra xuyên thấu qua mặt nước đục ngầu nhộn nhạo cô ta nhìn thấy hai gương mặt uốn éo biến dạng một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 lách tách lách tách là tiếng nước mưa nhỏ giọt từ măng đá trên đỉnh xuống ào ào là tiếng dòng nước lưu động bên dưới thủy đạo đen kịch ùm ụp ùng ụp là tiếng nước quay cuồng trong quan tài đá nơi vô tư đang đầm mình quỷ đường đường chậm rãi tỉnh lại bên dưới là mặt đá lạnh lẽo hơi lạnh thấm qua da thịt lan tỏa ra khắp nơi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 viên nào cũng đen kịch sáng bóng Thứ này có lẽ chính là 108 viên Phật châu chăng nghe nói là để cầu chứng 108 pháp tam muội chặt đức quá khứ hiện tại vị lai đoạn trừ đi 108 thứ phiền não của con người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 dường như là nhớ lại dường như không nhớ gì cả quỷ đừng đừng không muốn nghĩ nữa tiểu hạ con vừa giết một người nhà họ thịnh có chuyện này ư hình như là có dưới cơn thịnh nộ cực đoan hình như cô đã quăng một người phụ nữ ra chẳng lẽ thân thể của ta làm từ xứ quăng một cái là vỡ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 Đường đường, ta biết nhất thời con không tiếp thu được chuyện này. Nghe lời bà ngoại, tất cả rồi sẽ qua thôi. Quý đường đường ngậm nước mắt cười phá lên, huyết xác trong mắt cô còn chưa rút đi. Nước mắt rơi xuống tựa như từng hạt, từng hạt huyết châu. Cô nhìn chầm chằm thịnh cẩm như gần từng chữ. Sẽ không bao giờ qua. người yêu tôi kẻ hại tôi tôi sẽ ghi nhớ cả đời ngày nào đó quên mất tôi sẽ lấy dao khắc vào da thịt khắc vào xương cốt ngày ngày nhìn nó ngày ngày khác nhắc nhở không thể quên được cả đời cũng không quên được thịnh cảnh như trầm mặt từ khi quý đường đường trở lại bát vàng đại sơn tới giờ bà luôn có ảo ảnh nhìn con bé thành bình tử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 Ngoại trừ tướng mạo, trên người nó gần như không tìm thấy bóng dáng của bình tử. Sau một khoảng im lặng thật dài, quý đường đường bỗng nhiên cử động, cô thò tay vào trong túi, dường như đang lục lọi thứ gì. Thịnh cẩm như đoán được cô muốn làm gì, nhưng bà ta không muốn thừa nhận. Bà ta vội vàng mở miệng, dường như muốn dời lực chú ý của cô, ngăn cản chuyện đó xảy ra. Tiểu hạ, còn như phát điên xông vào, đánh bay vài người, uy lực của lộ linh quá thật rất lớn. Thế nhưng con đừng quên, ở đây là Bát Vạn Đại Sơn, là địa bàn của thịnh gia. Cụ linh tề tụ có thể áp chế lộ linh. Hơn nữa, con vẫn chưa được chữa trị hoàn toàn. Càng về sau càng không ổn, cứ co giật mãi, nên ta mới giam con lại. bà ta dừng lại bà ta nhìn thấy quý đường đường lấy quỷ trảo ra năm cây vuốt quỷ của tần gia lúc quý đường đường ngất đi bà ta đã lục xoát cả người cô đã nhìn thấy nhưng không thu lại còn để lại chỗ cũ cho cô trong nội tâm bà ta còn giữ một chút hy vọng cuối cùng nếu còn lại chút tình thân thịnh hạ sẽ không dùng quỷ trảo với chính bà ngoại của mình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 Các người, người hại tôi kẻ gài bẫy, cuối cùng còn quay ra nói chuyện tình thân với tôi. Đều coi tôi là kẻ đần phải không? Cô vung tay lên, ra sức cào về hướng hàng rào sắt. Lòng bàn tay bắt phải không khí không cầm được, mà hàng rào sắt lại không nhúc nhích chút nào. Quý đường đường không tỏ ra quá kinh ngạc, khi ra tay cô ít nhiều cũng đoán được. Thời gian cô hôn mê lâu như vậy, một người cẩn thận như thịnh cảm như sao có thể cho phép vuốt quỷ tiếp tục tồn tại trên người cô? Chỉ là ít nhiều, cũng là một hy vọng, một con đường, một con ác chủ bài cuối cùng. Thì ra, hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ. Quỷ đừng đừng không nói gì, cô nằm lại xuống đất. Nước mắt vàng dụa, da mặt nóng hầm hập, dán lên mặt đất lạnh như băng, có chút kích thích từ bên ngoài, vừa đau đớn lại vừa thoải mái. Cô vô cùng muốn có một chiếc chăn, mặt đá quá gồ ghề cứng rắn, không thể mang lại cho cô bất cứ sự an ủi bù đắp nổi trống rỗng này. Cô nhớ nhạc phong, lại không thể nghĩ về anh, cô sợ mình sẽ tưởng tượng đến những hình ảnh tàn khốc đó mà sụp đổ. vào thời khắc này có thể để đầu óc trống rỗng thì tốt biết bao chỉ còn lại cái hộp sọ rỗng không thì tốt tuy sẽ không biết vui sướng nhưng vĩnh viễn sẽ không còn đau khổ nữa cô đột nhiên nhỏm người dậy cởi áo khoác ra vo lại thành một quả cầu nhỏ nằm xuống ôm chặt vào trong lòng tuy không to bằng cái chăn nhưng ít ra cũng là thứ có thể ôm tới ôm lui được Cô tưởng tượng rằng đây không phải là một cái áo khoác mà là một vật cưng nhỏ bé. Một người bạn có thể ở bên cạnh cô trong lúc cô tuyệt vọng. Dưới cái ôm ấp ám của cô, cái áo dường như cũng có chút độ ấm. Thật tốt, thật ấm áp. Tiểu hạ, còn có biết vì người của tầng gia không dám đến động đá vôi không? con mới chỉ nhìn thấy chính loại chuông ở âm trận. Con không biết trên núi này, chia ra chín phương hướng, cũng đồng thời chôn chính loại chuông, có linh khí tấn công. Người họ tần không vào được, quỷ chảo của tần gia ở trong động đá vôi này cũng không phát huy được tác dụng. lúc đầu trên người con có một nửa, là máu của người nhà họ tần. Bà ngoại rất lo, con không vào được. mày thầy quý đường đường nhẹ giọng ngắt lời bà ta bà ồn quá để tôi yên tĩnh một lát được không thịnh cẩm như thở dài thật sự không nói gì một lúc lâu dòng nước ùn ùn xoay vần trong quan tài đá tự như một khúc nhạc thôi miên cực độ tiêu hao về tình cảm và thể lực dễ khiến cho người ta sinh ra cảm giác buồn ngủ quý đường đường chậm rãi nhắm mắt lại Ngay vào lúc cô cảm thấy mình sắp ngủ được, thỉnh cảm như dường như thở dài một tiếng, thì thầm. Tiểu hạ, chấp nhận số mệnh đi. Đây chính là mệnh của con. Quý đừng đừng mở mắt. Tôi không có thứ số mệnh như vậy. Bà hại người tôi yêu, lại nói với tôi đây là mệnh của tôi. Bà tưởng bà là ai? Số mệnh của tôi là do bà quyết định à? Tiểu hạ, Bà ngoại kể cho con nghe một câu chuyện. Nói xong, con sẽ hiểu. Không muốn nghe. Lỗ tai mọc trên người con. Nghe hay không? Tùy con. Sự thù hận sâu đậm và tâm lý phản nghịch khiến quý đường đường cảm thấy bực dọc không gì sánh được. Cô vươn tay bịch.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 Mẹ con đi rồi, ta không cho phép con gái nhà họ Thịnh đi lại bên ngoài nữa. Mọi chuyện đều có ngoại lệ. Hơn nữa lão đầu nhà họ Thạch luôn nói với ta. Thời đại khác rồi, thế giới bên ngoài cũng khác biệt. Bọn trẻ phải đi học thì mới có thể làm ăn ở bên ngoài được. Cho nên đám Thạch đầu đều được ra ngoài đi học. Đám Thịnh Ảnh không được ra ngoài nhưng cũng biết chữ, biết đọc sách. Có lúc cũng xem tivi. biết được bên ngoài trông như thế nào. Quý đừng đường chậm rãi bỏ tay xuống, thạch đầu ra ngoài, tâm lý cũng buông thả, sẽ thích mấy cô gái trẻ chốn phồn hoa, chuyện này chưa kia ta đã nghĩ tới, nói thẳng hay ám chỉ cũng đã nhắc nó vài lần, người trẻ tuổi thích chơi bời cũng có thể, đừng nên nghiêm túc Dù sao thân phận cũng khác người Nó bên ngoài tỏ vẻ đồng ý Bên trong hẳn là chẳng để tâm Thịnh ảnh không đẹp Tính tình cũng không được tốt Lại chôn chân trong núi Không có lắm chiêu trò vui dỗ như vậy Đương nhiên không đáng yêu như mấy đứa con gái bên ngoài Thạch đầu không thích thịnh ảnh cũng là chuyện bình thường Nhưng nó không nên to gan như vậy Gai bẫy hãm hại thịnh ảnh Nó quay về báo cho ta tin Thịnh ảnh đã chết Kể là đã gặp con gái của Bình Tử Trong tay con gái Bình Tử có quỷ trảo Thịnh ảnh chết dưới tay quỷ trảo Bà già này đúng là đã già rồi Nhưng đầu óc còn chưa có hồ đồ Thạch đầu hành sự rất thông minh Không nắm được nhược điểm gì của nó Ta cũng im lặng Không nói gì hết Nhưng Vì thịnh ảnh đã chết, chị quả thi linh tuyệt tự. Tiểu hạ, hắn con đã từng nghe nói, thịnh gia chỉ là đứa bé gái đầu tiên sinh ra mới có thể nắm giữ chuông. Sinh nam hay sinh nữ không phải là chuyện con người có thể nắm bắt được. Mỗi một mạch chuông đều có thể đối mặt với nghi cơ tuyệt tự. Chuyện này thạch đau khó mà chối bỏ trách nhiệm, Nó nhất định phải trả giá đắt. Nó họ thạch. Nếu đã bị chọn chúng, Vậy thì chỉ có thể cưới con gái nhà họ thịnh. Nó thích vô tư. Vô tư vừa hay lại khác họ. Không sao. Ở thịnh gia, chuyện này có thể xong toàn. Ta để vô tư biến thành người nhà họ thịnh, Tiếp nhận truyền thừa của chi hóa thi linh. Quý đường đường cũng không phải. cũng không phát giác mình đã ngồi dậy từ bao giờ ít hầu cô khô khóc giọng nói có chút khàn khàn. thay đổi thế nào thịnh hạ có thể yên tĩnh nghe bà kể lại câu chuyện này thịnh cảm như càng thấy chua xót lại có thêm một tia vui mừng vẫn có câu người nhà nào chảy máu nhà đó vụ từ không phải là người nhà họ thịnh ta phải thanh tẩy nó Cái biến nó, bước đầu tiên chính là phải rút cạn máu của nó. Những lời này trực tiếp khiến cho quý đường đường chấn động, đến đờ đẫn. Thịnh cảm như thở dài trong lòng, dường như nhớ đến điều gì. Một lần nữa bắt đầu lần tràn hạt trên tay, dường như mỗi một viên đi qua có thể khiến cho tâm tình của bà ta bình tĩnh trở lại. Con cũng biết rồi.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 Kiểu gì cũng sẽ có phản ứng khác thường. Chính loại máu của thịnh gia chảy trong người cô ta, nhất định sẽ có một vài bộ phận không có tác dụng hoặc có thể có hại. Bộ phận này chậm rãi tích tụ lại, hình thành một vết sẹo trên người cô ta. Không hiểu tại sao, vết sẹo này cũng là hình con bướm, màu sắc đen thẳm, chúng ta gọi bớt. Cái bớt đó là hắt điệp.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 không còn lưu động, cả người sẽ trở nên gầy gò đen sạm, mất đi sức sống. Chờ đến khi máu không còn chảy nữa, cô ta sẽ chết. Quý đừng đừng cười nhạt, cho nên người này cả đời không thể rời khỏi thịnh gia. Nguồn máu của thịnh gia chính là độc dược ma túy của cô ấy, hít vào sẽ nghiện, rời ra sẽ chết đúng không? thịnh cẩm như không trả lời câu hỏi này vẫn theo tiết tấu của bản thân tiếp tục câu chuyện kia trừ chuyện đó bớt hát điệp sẽ phát tác theo giờ có người nói rất đau rốt cục là đau như thế nào ta cũng không biết nhưng ta đã từng nghe qua có người quá đau đớn đã cầm dao cầu xin người khác rọc tắm da lưng liền với bớt kia đi có tác dụng gì không Vô dụng Trị ngọn không trị gốc Có một số việc Không phải chỉ rọc đi một miếng da sẹo Là có thể giải quyết Quý đường đường kinh ngạc Nhìn về phía vô tư trong quan tài Bỗng nhiên cảm thấy khó chịu Không gì sánh kịp Có nhiều lúc cô cảm thấy mình Đã đủ xui xẻo Không ngờ tới vô tư còn thảm hơn cả mình Vô tư đã làm sai chuyện gì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 Khi ở trong hoàn cảnh vô cùng bi thảm, muốn an ủi cô ta tốt nhất đừng nên nói, tất cả sẽ tốt lên, mà là vậy có là gì? Tôi còn thảm hơn cô. quỷ đừng đừng thấy có chút ấy nấy với vô tư, nhưng cô thừa nhận những gì vô tư gặp phải khiến cho cô thấy mình còn chưa đi đến đường cùng, chí ít có tay có chân, còn có thể hít thở bình thường.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 Tạo quỷ thai Bà có hỏi xem cô ấy đồng ý hay không chưa Các người khiến cô ấy không ra người Không ra quỷ Còn có thể sinh ra người được hay sao Đó là quái vật Thịnh cảm như Dường như đã sớm đoán được Quý đừng đường sẽ nói vậy Bà ta trả lời rất bình tĩnh từng chữ từng chữ Như mưa đá đột nhiên dội xuống giữa trời nắng gắt Trong nháy mắt dập cơn phẫn nộ của quý đường đường thay vào đó là lạnh lẽo và kinh hoàng thịnh hạ con đừng nên nhận ân huệ lại quay đầu lên án cách làm này bất hợp lý hay ác độc không có điệp biến sẽ không có ta không có mẹ con cũng không có khả năng có con nếu như con nghĩ sinh ra hậu đại như vậy chắc chắn là quái vật vậy thì cả chúng ta đều là quái vật và đầu quý đường đường tê dại cô kinh hoàng co mình lại vô thức phủ nhận tôi không phải thịnh cảm như nhìn cô chậm rãi thả tràng hạt trên tay xuống cảm thấy ống thuốc bên cạnh châm lên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 con biết rồi đấy lúc đó có nhiều người không tình nguyện là bị bán vào đó khó tránh khỏi tìm cái chết lúc đó người đứng đầu cũng không nghĩ nhiều ra lệnh thi hành điệp biến sau khi mọi chuyện đã xong thịnh trạch huệ trái lại rất nghe lời ngoan ngoãn lúc đó không ai đoán được tâm cơ bà ta quá sâu đều nghĩ là một cô gái côi cút giữa thời loạn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 Bởi vì nếu Thịnh Trạch Huệ không chết trên đường, thì nhất định bà ta sẽ trả thù. Người đứng đầu vì thế mà lo lắng bất an, bọn họ tìm rất nhiều người biết dùng cổ dò hỏi. Sau đó có một ông cụ người Hắc miêu suy đoán nói, Thịnh Trạch Huệ rất có thể sẽ hạ quyết cổ. Quyết cổ là cổ thuật thi hành nguyền rũ qua các đời của người Hắc miêu ít thì vài thập niên. Nhiều thì có thể kéo dài đến gần trăm năm Tiểu hạ Còn có biết cổ là gì không? Tương truyền Người miêu sẽ nhốt rất nhiều loại độc trùng vào một cái lọ Để chúng nó tự gặm nhắm tàn sát lẫn nhau Mà thứ cuối cùng còn sống sót Chính là cổ Phương pháp thi hành quyết cổ đại khái cũng như vậy Nhưng có chút khác biệt Quyết cổ Yêu cầu phải có tính mạng của kẻ thi thuật. Nói cách khác là nhốt chính mình và vô số độc trùng trong một không gian khép kín, Khiến cho độc trùng gặm nhắm cắn nuốt chính mình, dùng oán khí cực lớn trước khi chết, hóa thành cổ. Dùng thứ cổ này để nguyên rủa. Sợ dĩ hoài nghi thịnh trạch huệ sẽ hạ quyết cổ. Bởi vì sau khi bà ta rời khỏi bác bạn Đại Sơn, không có nguồn máu tẩm bổ đã định trước sẽ không sống lâu, cho nên sẽ không tiếc mạng mà người bà ta yêu đã chết thảm. Món nợ này nhất định sẽ tính trên đầu thịnh gia. Nhưng tất cả mọi người đều mong có một tia may mắn, bởi vì ta dù sao cũng là ruột thịt của bà ta. Phàm là có chút tình mẹ con, chung quy cũng sẽ tha cho một con đường. Khoảng thời gian đó, tất cả mọi người đều căng thẳng, nhiều lần kiểm tra mắt ta. Sau đó có một hôm, bọn họ nhìn thấy dưới con, dưới con mắt của ta có một đường huyết tuyến dựng thẳng. Không ai biết thịnh trạch huệ đã nguyên rủa điều gì, mỗi ngày ta đều sống trong hoảng sợ. Ngày nào cũng lo lắng sẽ đột tử, sau đó ta lại sinh bình tử. Chuyện đầu tiên là kiểm tra mắt nó. Bình tử cũng trúng cổ, Nhưng chúng ta vẫn không biết thịnh trạch huệ, Nguyên rủa điều gì, Cho đến lần này khi con trở về, Biết được những gì mẹ con và con gặp phải. Tiểu hạ, Bà ngoại đời này có hai trai hai gái, Phúc thọ song toàn, Nhưng lại có một đôi trai gái là quái thai, Dị hình dị dạng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 còn đẩy con gái mình lên tuyệt lộ về phần con thân thế của con những gì con gặp phải còn hại chết những người thân cận còn cho là nguyên nhân vì kẻ khác thật ra đó chính là số mệnh của con trong mệnh của con đã mang theo sự nguyền rủa cho nên thân nhân của con gầy bẫy con người yêu con sẽ vì con mà chết con thấy không công bằng con nghĩ ông trời mắt mù Nhưng rõ ràng, mọi sự có nhân tất có quả Có quả tất có nhân Thiền đạo lưu chuyện Oán khí kéo dài trăm năm của thịnh trạch huệ Đều rơi vào người con Ác quả kết trên người con Thậm chí liên lụy đến cả người yêu con Con và thạch đầu đều giống nhau Ngay từ đầu đã biết mình không phải người thường Con có thể tránh nhạc phong Không nên yêu thương cậu ta Thạch đầu cũng có thể cự tuyệt vô tư Nhưng cả hai đứa đều không Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình Hai đứa vì chính sự bướng bỉnh của mình mà dẫn đến kết cục như hiện giờ Thứ ác quả này sẽ dằn vặt hai đứa Thạch đầu vì vô tư mà thống khổ Con vì nhạc phong mà phát điên Con nghĩ đó là lỗi của người khác Kỳ thật con mới chính là người khởi xướng 卡